Lúc tạm biệt Trương Thành An, Tạ Trường Du cực kỳ nghiêm túc hỏi Trương Thành An một câu mày không cảm thấy giữa chúng ta, cũng có khoảng cách sao? Trương Thành An quan sát Tạ Trường Du một lượt từ đầu đến chân, trả lời vô cùng chân thành thật sự không có. Nét mặt cố ý ra vẻ nghiêm túc của hai người thoáng chốc rách bươm, hai người đều không nhìn được mà cười ha hả. Mặt xác khoảng cách hay không khoảng cách, có bạn bè và có chuyện mình muốn làm là được, hạ tất phải nghĩ quá nhiều, rẫu sao? Dù cho mình cuộc sống cao sang của người ta thì mình cũng chẳng sống được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ đều cùng quay lại thành phố Vân. Tạ trường Du tiếp tục sự nghiệp học hành, còn Lâm Tố Mỹ dạy kèm tiếng Anh bên lớp ra sư. Đương nhiên, cô không dạy kèm tiếng Anh cho học sinh mà phụ đạo cho các giáo viên dạy tiếng Anh, cố hết khả năng nâng cao trình độ tiếng Anh của họ. Đó cũng là một cách chịu trách nhiệm với các học sinh. Lâm Tố Mỹ đưa ra quyết định này. Chủ yếu là vì cuối tuần cô sẽ cùng tạ trường Du về nhà Điều đó có nghĩa là cô không thể nào lên lớp cho học sinh vào cuối tuần Thế nên cô dứt khoát từ bỏ mà chuyển qua dạy kèm cho các giáo viên Một năm này cuộc sống của họ cũng có chút thay đổi Tạ trường Du đã mua xe từ đó về sau Để rời khỏi và quay lại thành phố Vân Họ có thể tự lái xe đi Sau khi luyện tập một thời gian Lâm Tố Mỹ cũng đã đi thi lấy bằng lái Mỗi người họ lái một khoảng thời gian Việc xây dựng nhà máy chậm hơn nhiều, so với trong tưởng tượng của hai người. Chủ yếu là vì mọi người đều chăm lo đến cả chuyện đồng án của nhà mình, vừa đến vụ mùa họ phải về nhà bận biểu nên đã kéo dài không ít thời gian. Hơn nữa một vài thứ cần khảo sát thực địa, sau đó mua vật liệu, rất nhiều thứ khá khó mua, phải dùng đủ cách và các mối quan hệ, khó khăn lắm mới mua được. Mà họ cũng đang suy xét đến vấn đề mua thiết bị. Khi tất cả mọi chuyện đều ập đến, ngược lại họ càng bình tĩnh hơn, thôi vậy, cứ đến theo cùng một cách đi. Dẫu sao tất cả đều chẳng phải chuyện dễ dàng thực hiện thành công. Kỳ nghĩ này cũng không phải không có chuyện vui, chuyện của Tô Uyển và Quách Chí Cường cuối cùng đã nhận được sự chấp nhận của bố mẹ Tô Uyển. Sự chấp nhận này tuy không vui sướng khôn cùng, nhưng cũng khiến ông bà Tô buông lỏng thái độ. Ông bà Tô thờ ơ quan sát Tô Uyển và Quách Chí Cường qua lại với nhau. Không phản đối cũng chẳng ủng hộ, chỉ hoàn toàn coi như không có quách chí cường. Tuy Tô uyển bất lực và khó chịu nhưng, cũng chẳng có cách nào thay đổi hiện trạng. Ông bà Tô từng nghe nói rằng với chuyện con trẻ yêu đương, phận làm cha mẹ nhất định đừng có sen vào. Bởi vì bạn càng sen vào ngược lại chúng càng nặng nặc đòi ở bên nhau, hai người cực kỳ ăn ý, quốc quyết lấy nhau chẳng rời. Sau khi bạn mặc kệ thì một vài mâu thuẫn giữa chúng sẽ bộc phát, sẽ chia tay một cách tự nhiên. Rất rõ ràng, hiện thực đã khiến ông bà Tô cảm thấy thất vọng, bởi vì tình cảm của Tô uyển và Quách Chí Cường vẫn nguyên như trước. Điều khiến ông bà Tô thay đổi thái độ với Quách Chí Cường xuất phát từ việc ông nội của Tô uyển đột ngột ngất xỉu, sau khi đưa vào viện và điều trị thì ông cụ Tô bị liệt nửa người. Trong tình hình đó, mấy anh chị em nhà họ Tô nảy sinh một số tranh cãi, dù sao cũng phải có người đi chăm sóc ông cụ Tô. Đúng vào lúc này, Quách Chí Cường chủ động chạy đi chăm sóc ông cụ vốn bà tôi rất có ý kiến, lúc này Quách Chí Cường chạy ra làm gì? chuyện của nhà họ còn chưa giải quyết, ai bảo cậu ta thò đầu ra? nhưng ông Tô lại cảm thấy đây là một cơ hội. tục ngữ nói bệnh nặng ốm lâu con chăm sóc lâu cũng mệt, húng hồ là kiểu như Quách Chí Cường, họ liền hoàn toàn vứt chuyện này cho Quách Chí Cường. đây là ý khiến Quách Chí Cường biết khó mà lui. đâu biết được Quách Chí Cường thật sự gánh vác trách nhiệm chăm sóc ông cụ Tô, ngày nào cũng thay quần áo. Xoa bóp người cho ông cụ, giúp ông cụ trợ mình, thậm chí còn đi nghe ngóng Tình hình như của ông cụ tô phải mát xa mỗi ngày, vậy thì có thể giúp sức khỏe của ông cụ biến chuyển tốt hơn Khi ấy tình hình sức khỏe của ông cụ tô quả thực rất nghiêm trọng, tay chân không linh hoạt Nói chuyện dễ chảy nước dãi, vừa cười liền không kiểm soát được Nhưng Quách Chí Cường kiên trì dẫn ông cụ ra ngoài, luyện tập đi đường, xoa bóp cơ thể cho ông cụ Nhờ sự chăm sóc của Quách Chí Cường, vậy mà sức khỏe của ông Cụ Tô thật sự chuyển biến tốt, tuy não không còn minh mẫn, như ngày trước xong có thể tự đi đường và làm một vài việc đơn giản thường. Ngày, tóm lại là không cần có người trong chừng chăm sóc ông bất cứ lúc nào nữa. Thấy Quách chí Cường đối đãi với ông Cụ Tô như vậy, ông bà Tô đều trầm mặt, phận con cái như họ, nói thế nào đây, gặp phải tình huống như vậy thì lòng cũng thấy phiền, nhưng vì là người thân nên chỉ có thể chấp nhận. Xong cậu chàng quách chí cường, lại có thể đối đãi với ông cụ tô một cách kiên nhẫn như thế, cũng chưa từng than phiền một câu nào. Họ đương nhiên hiểu toàn bộ đều là vì tiểu uyển. Một người đàn, ông sẵn lòng làm đến bước này vì người phụ nữ mà mình thích. Lúc này, cậu ta xuất thân từ gia đình thế nào? Hoàn cảnh gia đình cậu ta ra sao dường như đã trở nên không còn quan trọng nữa. Bởi vì người đàn ông đó nhất định sẽ đối xử tốt với người phụ nữ kia hết mức có thể. Còn thứ mà phụ nữ theo đuổi, ở phương diện gia đình và tình yêu có lúc chỉ đơn giản như vậy, chỉ là hy vọng người đàn ông này toàn tâm toàn ý với cô ấy mà thôi. Bởi thế, ông bà Tô mới chủ động bảo Tô uyển gọi Quách Chí Cường về nhà ăn cơm. Lúc họ nói chuyện này, mắt Tô uyển thoáng chốc đỏ hoe. Vì sự chấp nhận không dễ dàng có được này, cũng vì sự đánh đổi của Quách Trí Cường. Nhưng may mắn thay, kết quả giống như những gì mà họ kỳ vọng. Có điều sau khi đích thân đến thôn Cửu Sơn một chuyến, ông bà Tô đã chịu đả kích càng lớn. Nơi đó khác biệt quá xa so với nông thôn trong tưởng tượng của họ. Ấy vậy mà còn có con đường xi măng rộng rãi như thế, cũng có thể trông thấy một vài ngôi nhà tầng gạch đỏ trong các thôn. Làng hai bên đường quốc lộ vừa nhìn đã biết mấy thôn này rất giàu có. Ở trên huyện, ông bà Tô cũng nghe ngóng chuyện của Quách Chí Cường ông bà đã hiểu được chút chuyện giữa quách chí cường và cô bạn gái cũ nhưng người ta đều nói rất rõ ràng rằng vì vấn đề của cô gái kia cô ta không ngừng chiếm hời thậm chí còn muốn xúi dục quách chí cường chiếm lấy lợi ích của người khác nên mới chia tay ông bà tô không có ý kiến với quách chí cường vì chuyện này ngược lại còn cảm thấy cầu chàng này không tệ Nói sao đây nhỉ, vì biểu hiện của quách Chí cường, trước mặt hai ông bà luôn khiến họ hiểu lầm rằng anh chàng trẻ tuổi này, chẳng biết nóng nảy, nếu cậu ta chỉ đối xử tốt với con gái mình thì vẫn được, nhưng ngộ nhỡ cậu ta đối xử với ai cũng như thế, vậy thì không ổn nữa. Chuyện về bạn gái cũ có thể chứng tỏ rằng quách Chí cường, không phải người không biết nổi cấu, ngược lại cậu ta rất có nguyên tắc. Như vậy tính ra cũng công bằng, quách Chí cường có một cô bạn gái cũ không đâu vào. Đâu, Tô Uyển cũng có một anh bạn trai cũ chẳng ra sao. Hôn sự của Quách Chí Cường và Tô Uyển mau chóng được tiến hành bàn bạc. Sau khi ông bà Tô đồng ý gả Tô Uyển cho một người nông thôn, phản ứng của mấy người họ hàng nhà họ Tô không giống nhau. Có người cảm thấy ông bà Tô thực sự điên rồi, sau này nhất định sẽ hối hận. Cũng có người cảm thấy lấy người có điều kiện kém hơn cũng rất tốt, vậy thì ngược lại đặng nam mới biết trân trọng bạn. Nhưng phần lớn họ hàng vẫn không tài nào hiểu. nổi họ đều cảm thấy tô uyển có thể gặp được người tốt hơn xuất thân từ thành phố vân vì một người đàn ông mà không đi làm việc ở chỗ chính quy tô uyển điên rồi bây giờ người một nhà đều điên cả rồi tuy tô uyển không nói với quách chí cường phản ứng của họ hàng trong nhà nhưng quách chí cường cũng thầm hiểu anh nghĩ hết mọi cách muốn tổ chức hôn lễ long trọng một chút quách chí cường tặng cho nhà họ tô máy may xe đạp đồng hồ đeo tay đài cắt xét máy ảnh cùng với vô tuyến máy món tam chuyển nhất hưởng đều đủ cả, thậm chí còn chủ động thay mới toàn bộ đồ đạc trong nhà hộ nhà họ Tô. Bốn ông bà Tô không muốn nhận những thứ đó, nhưng nghĩ tới lời nói của họ hàng nhà mình thì vẫn nhận. Quả nhiên, sau khi Quách Chí Cường tặng những món đó đến, mấy người họ hàng nhà họ Tô đều sửng sợ. Cho dù trong thành phố, có được một trong số những món đồ mà Quách Chí Cường tặng đã là tốt rồi, dẫu sao không phải điều kiện của nhà nào cũng tốt như thế. Song Quách Chí Cường lại tặng tất, cả bây giờ mọi người đều vô cùng tò mò về con người Quách Chí Cường này. Hôm kết hôn, nhà Tô Uyển tổ chức tiệc ở một nơi có tiếng tăm trong thành phố, còn Quách Chí Cường làm cổ tại nhà. Nhưng lúc Quách Chí Cường đi đón râu lại là một hàng xe ô tô dài, những chiếc xe hùng hổ đó vừa xếp thành hàng đã khiến không ít người chấn động. Ông bà Tô thầm cảm thấy được an ủi, tất cả họ hàng, bạn bè đều nói Tô Uyển gả hay. Còn mấy người họ hàng đến thôn Cửu Sơn, sau khi chứng kiến diện mạo của thôn, Cửu Sơn, về nhà cũng khen thôn Cửu Sơn ngút trời, nông thôn bây giờ đều kinh rồi, đâu có vừa nghèo đói vừa xảo trá như họ nghĩ chứ, giàu có rồi, vừa vào thôn đã có đường quốc lộ, có thể tưởng tượng nổi không? Bây giờ Quách chí Cường chỉ còn có một mình, cho nên Tạ Minh và Trần Tư Tuyết coi Quách chí Cường thành con, quan tâm, chỉ dạy mọi chuyện. Tạ Trường Bình quay về tham gia hôn lễ của Quách chí Cường. Cười kéo lấy Trần Tư Tuyết, có phải mẹ và bố đang luyện tập trước không? Luyện tập gì? Luyện tập tổ chức hôn lễ cho con trai bố mẹ thế nào đấy? Đến lúc đó khi tạ trường du kết hôn, không phải bố mẹ có thể xử lý nhẹ nhàng à? Trần Tư Tuyết lườm con gái một cái cháy mắt. Tuy bề ngoài Trần Tư Tuyết tỏ ra như thường, nhưng lòng gì rất khó chịu. Dịp thế này mà con gái cả của gì cũng chẳng quay về. Dì liền biết chắc chắn Trường Linh đã giận dì vì chuyện lần trước, tưởng rằng dì vì Trường Du mà không chịu cho nó chút ít lợi ích nào. Trần Tư Tuyết vừa nghĩ đến chuyện đó thì đã thấy khó chịu, nhưng dì chẳng còn cách nào khác, con cái đều có suy nghĩ của riêng bản thân chúng, phận làm cha mẹ đã không quản được con cái nữa rồi. Quách Chí Cường kết hôn rất huyên náo, cả thôn đều đến, còn có rất nhiều người vừa nhìn đã thấy có thân phận không bình thường. Khiến mấy người vốn tưởng thân phận mình không bình thường của nhà họ tô thoáng chốc ủ rột Chỉ đành nhập ra tùy tục, nhìn xem người ở đây làm thế nào Lâm tố Mỹ cũng cùng quách Chí cường đi đón râu ở bên tù Uyển Suốt cả quá trình, tù Uyển mặc chiếc váy cưới khá truyền thống, màu đỏ rực Nhưng vì màu sắc tươi sáng và chất liệu tốt nên trông vô cùng có chất lượng Không hề có cảm giác thô tục Tiểu Mỹ, bây giờ em căng thẳng chết mất Tù Uyển nắm chặt tay lâm tố Mỹ không buông Bây giờ đừng căng thẳng. Tại sao? Khuôn mặt Tô Uyển đầy vẻ đơn thuần, vô hại, lúc này cô hoàn toàn không động não nổi nữa. Lâm Tố Mỹ thở dài. Vậy chị phải báo cho em biết trước, tối nay hồi kia sẽ đến trọc phá đêm đồng. Phòng. Á á á, hai tay Tô Uyển bưng mặt, mặt đỏ tía. Sao lại như thế? Trong Lâm Tố Mỹ cũng đầy thương hại. tôi Uyển xấu hổ mà lại bối rối, một lúc lâu sau mới chừng Lâm Tố Mỹ. Chị đi nói với tà trường du nhà chị bảo anh ấy đừng để mọi người làm thế, nếu không lúc hai người kết hôn, em cũng bảo quách chí cường đến trọc phá anh chị. Uy hiếp một cách trắng trợn, lâm tố Mỹ bị nói mà mặt đỏ ẩn, nhưng cô quả quyết lắc đầu. Chị cảm thấy nếu chị thật sự truyền đạt lời này thì có lẽ hội tà, trường ru sẽ còn táo tợn hơn. Khuôn mặt tôi uyển đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc tuyệt vọng, tôi uyển ở trong căn phòng dáng chữ song hỷ lớn đỏ chót. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người tới xem cô dâu là cô. Cô cảm thấy mình giống như vật phẩm gì đó vậy, để người ta ngắm nghía. còn chỉ chỉ chỏ trỏ, cô chỉ đành cố gắng cười. Cười đến cuối cùng, cô cảm thấy mặt mình đã cứng đờ luôn rồi. Trần Tư Tuyết thì không ngừng chia kẹo cho mọi người, bảo người ta đừng nhìn nữa, tiểu. Tuyển ra mặt mỏng lắm, Tạ trường bình cũng đến góp vui. Sau đó kéo Lâm Tố Mỹ vùng trộn thầm thì bên tai cô, học trước đi nhé, lúc đến lượt gái thì sẽ không căng thẳng nữa. Khuôn mặt Lâm Tố Mỹ đỏ bừng, chị nói gì đấy. Tạ Trường Bình còn không vui hơn Lâm Tố Mỹ, gái tưởng chị muốn hả? Bây giờ chị vẫn còn chưa thích ứng được chuyện gái và thằng danh kia đến với nhau, có được không? Mỗi lần nghĩ đến việc hai đứa bay sẽ làm mấy chuyện thân mật, chị đều có thứ kích động muốn đến tách hai đứa, bay ra. Lâm Tố Mỹ nhìn Tạ Trường Bình với ánh mắt không thể tin nổi, tựa như đã nghe thấy chuyện gì đáng sợ vậy. Tạ Trường Bình cũng phản ứng lại, ý chỉ là nắm tay nắm tay, nhiều nhất thì, môi chạm môi, gái nghĩ đi đâu vậy? Lâm Tố Mỹ chậm chạp quay đầu qua, em chẳng nghĩ gì cả, Tạ Trường Bình, ồ, là bản thân mình nghĩ nhiều rồi. Sắp đến thời gian ăn cơm, người bên ngoài không ngừng ầm ý đòi ngắm cô râu. Quách Chí Cường và Tô Uyển đều rất bất lực, Tô Uyển chỉ đành thay đồ, cùng Quách Chí Cường ra ngoài kính rượu. May là mọi người pha trò om sộm nhưng không làm khó cô dâu chú dễ. Xong đến bàn của hội tà trường du thì không thể qua cửa đơn giản như vậy nữa. Đó là mọi người lần lượt kính rượu và chúc phúc, Quách Chí Cường không thể không uống. Tô Uyển sót hết cả ruột gan. Cô vừa lên tiếng thì lại bị Tính Kế Quách Chí Cường phải uống rượu giúp Tô Uyển. Được thôi, giúp một cốc phạt hai cốc. Bấy giờ Tô Uyển mới bắt đầu im miệng. Hối hận vì đã không nghe lời Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ đã lắc đầu với mình rồi mà mình vẫn không nhìn được lên tiếng. Đến lượt Tạ Trường Du, Tô Uyển cố ý nhìn về phía Lâm Tố Mỹ, ám chỉ Tạ Trường Du đừng làm khó cô và Quách Chí Cường nữa. kính rượu thì trắng chết. Tạ Trường Du nói tôi uyển để lộ ra một ánh mắt cảm kích với tà trường hội chương thành an lại trừng mắt nhìn tà trường ru cái thần phản đồ còn phản một cách lộ liễu như thế nữa họ làm khó quách chí cường chính là vì quách chí cường đã phản bội họ thoát khỏi hàng ngũ những người cô đơn nhưng dường như bây giờ họ mới nhận ra có vẻ tà trường du cũng không phải là người cô đơn nữa tà trường ru từ tốn nói xem kính rượu phát ngấy rồi hai đứa bay uống rượu kiểu dao bôi đi xem cho mới mẻ quách chí cường nhìn xoáy vào tạ trường du một cái sâu xa còn Tô uyển càng đỏ bừng mặt hội chương thành an lập tức hú hét uống rượu dao bôi được đấy họ cũng xem kính rượu phát ngấy rồi phải xem chút gì đó mới mẻ Tô uyển và quách chí cường chỉ đành uống rượu dao bôi ngay trước mặt mọi người các bạn khác cũng một mực chú ý tới bên này nhìn thấy cảnh đó thì lập tức thét gào sau đó có người bắt đầu vỗ tay mọi người cùng nhau hoan hô Khó khăn lắm mới kính rượu xong, Tô Uyển và Quách Chí Cường cũng đi ăn cơm. Ăn cơm xong, bố mẹ Tô Uyển phải về thành phố, Tô Uyển ôm bố mẹ mình khóc nức nữa Trước đây vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng lúc này, sau khi đã trải qua hôn lễ, dường như cuối cùng cô mới hiểu mình đã khác thừa trước rồi, cho dù vẫn là con gái của bố mẹ, nhưng cô lại cùng một người khác tạo nên một gia đình, thực sự rời khỏi vòng tay của bố mẹ. Buổi chiều, Tô Uyển kiên quyết yêu cầu muốn đi giả ngoại. Tô Uyển từng nghe Quách Chí Cường kể về chuyện đi giả ngoại của họ, cô vẫn luôn vô cùng hâm mộ, cũng muốn cùng họ ăn đồ ăn ở bên ngoài. Dã ngoại lần này có nhiều người, không chỉ đủ mặt cả hội mà còn có thêm không ít người. Tạ Trường Bình cũng dẫn tả Minh Sinh ra nhập cùng, nói là giả ngoại nhưng lần này dường như mọi người càng thêm coi. Trong quá trình đi bắt thỏ rừng, gà rừng chạy nhảy náo loạn không ngừng trong núi, ồn ào nhốn nháo, vui vẻ cười đùa. Thu hoạch cuối cùng khiến mọi người hài lòng, họ còn tìm được một ổ trứng gà rừng nữa. Lúc nướng thỏ và gà rừng, tất cả mọi người đều nhìn vào chỗ trứng gà rừng kia. Mọi người đã từng ăn trứng luộc, trứng ốp la, trứng hấp nhưng chưa từng ăn trứng nướng, vậy thì thử xem, nướng trứng gà, đó là trực tiếp đem đốt trứng, xong mọi người đều cực kỳ vui vẻ. Điều không tốt duy nhất là sau khi giả ngoài xong họ về ăn cơm thì tất cả đều không ăn nổi nữa Tạ Minh và Trần Tư Tuyết chỉ trích họ một lượt nhưng lại cười nói Nhất là nói Quách Chí Cường đã là người kết hôn rồi mà sao vẫn còn giống như trẻ con vậy Quách Chí Cường nhìn sang Uyển, Ai bảo anh cưới một cô vợ có tính khí trẻ con chứ Tiết một trọc phá đêm động phòng vào buổi tối đương nhiên cũng vô cùng huyên áo quách chí cường đã có chuẩn bị từ sớm nhưng cho bao nhiêu lì xì cũng không đuổi nổi họ chỉ có thể bị họ giày vò thả quả táo trên không trung rồi để cô dâu chú dễ cắn đây đều là chuyện vặt chuyện gì nhất là bảo quách chí cường nằm tay chống lên đỡ chân Tô uyển tay Tô uyển thì chống trên chân quách chí cường sau đó bị mọi người tính giờ không đủ một phút thì coi như thất bại Tô uyển cứ ngã xuống mãi mọi người cười phá ra còn nói hai người họ cố ý Khiến Tô Uyển cảm thấy cực kỳ ấm ức, số lần thất bại quá nhiều, Tô Uyển nổi điên, Tà Trường Du, anh làm khó bọn em như vậy, không sợ đến lúc đó anh cũng thê thảm hả. Tà Trường Du nghỉ ngợi, cảm ơn đã quan tâm, em cứ yên tâm đi, đến lúc đó anh nhất định sẽ không mở cửa cho bọn em. Bấy giờ Tô Uyển mới bừng tĩnh, đúng ha, tại sao cô và Quách Chí Cường phải mở cửa cho đám người này chứ? Sau đó Tô Uyển chịu kích thích, lại ngã xuống, mọi người tiếp tục ha ha ha. Cuối cùng Tô Uyển và Quách Chí Cường cũng không hoàn thành được một phút khó khăn kia. Mấy người này chủ động rời đi, nhưng hồi Lưu Khánh đóng lại nghe, trộm mở sau cửa, Quách Chí Cường cũng cố ý theo họ, đá cửa cái dầm, khiến mấy người bên ngoài sợ hết hồn. Còn Tô Uyển thì giúp trên giường, nhìn họ chơi trò ấu chỉ đó. Tô Uyển chỉ cảm thấy thật tốt biết bao. Đúng là kỳ lạ, vừa rồi lúc bị làm khó, rõ ràng cô tức đi người. Song chỉ mới qua một lúc mà ngược lại, cô cảm thấy rất tốt. Việc xây dựng nhà máy có một nguyên mẫu, chuyện cần làm rất nhiều. Nhưng Lâm Tố Mỹ không ngờ rằng cái gọi là nhà nghỉ của Tạ trường ru, còn hoàn thành nhanh hơn nhà máy. Nhà nghỉ đó hoàn toàn là kết cấu gỗ, nó là một tòa nhà gỗ. Cô đã từng đi xem, hoàn toàn không nhìn ra căn nguyên là do đâu. Rẫu sao, nếu bảo cô tiêu món tiền lớn vào ở trong căn nhà này thì cô sẽ không bằng lòng. Hơn nữa căn nhà này cũng chẳng được coi là đẹp. Cô cảm thấy bức tường dùng đá tảng xếp thành ở bên ngoài đẹp hơn bên trong. Điều này khiến cô lần đầu tiên sinh ra sự hoài nghi với tà trường du. Đây chính là hương sắc của xưa hả? Đối với cụm từ, này, cô đã có nhận thức mới. Đồ của cổ nhân bảo tồn đến bây giờ còn hoàn mỹ như thế mà được chắc. Lâm tố mỹ, nhưng cảm giác chống hoác rỗng tuét càng giống với ngôi nhà mà đã lâu không có người ở đấy, chứ? Lâm Tố Mỹ đỡ trán cảm thấy anh đang quá chán nên mới nghĩ tới việc xây cái gọi là nhà nghỉ này. Sự thật chứng minh có lẽ cô đã đoán đúng. Ánh mặt trời chói chang, Lâm Tố Mỹ vô cùng ấy nấy ngồi bên bức tường, dựa vào bóng dâm của bức tường. Hơn nữa cô vừa ngồi vừa cắn hạt dưa, hứng chỉ bừng bừng ngắm người trên mái căn nhà gỗ ở đối diện Tạ Trường Du đang lợp ngói cho căn nhà. Ngói xanh chất đóng trên mái nhà, Tạ Trường Du đang lợp từng viên ngói một đây là kết quả từ sự kiên trì của tà trường du thật sự không phải là cô muốn anh chịu khổ đâu cô nói là tìm người đến lợp ngói nhé tà trường du nói thế thì quá lãng phí bây giờ nghèo rồi chuyện có thể tự làm thì tự mình làm ngói trên cây gì được thực ra khi xây nhà người trong thôn cửu sơn có xu hướng lợp ngói hơn cũng có người xây nhà không lợp ngói như vậy thì trần nhà có thể phơi lương thực hay gì đó giúp ít được nhiều vào lúc mùa vụ nhưng các gia đình làm như thế khi gặp trời mưa thì trần nhà sẽ bị ruột có chấp vá thế nào cũng vô dụng vẫn cứ dĩ nước có gia đình nghiêm trọng có thể dỏ nước thành vũng trong nhà bởi thế mọi người vẫn thích lợp ngói cho dù rỉ nước thì dĩ ở đâu chấp vá ở đó thuận tiện và nhanh hơn nhiều lâm tố mỹ nhìn dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi của tạ trường du mà lòng hơi xót xa hay là bảo người ta đến lợp nhé thế không được anh đã lợp nhiều vậy rồi nhất định phải tự lợp cho xong Cô chẳng biết anh còn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này nữa. Vậy anh lợt đẹp một chút. Hử, Tạ trường du còn quay hẳn lại nhìn cô một cái. Sau này nếu mình làm ăn thất bại, hay gì thì anh còn có thể kiếm cơm nuôi cả nhà bằng kỹ thuật lợt ngói. Tạ trường du còn nghiêm túc gật đầu. Vậy, anh phải châu rồi thêm kỹ thuật lợt ngói của mình, em quan sát cho thật kỹ vào, để còn kịp thời sửa chữa cho anh. Lâm tố Mỹ chỉ đơn thuần nói đùa mà thôi. Dù sao cũng có người thích nói về điểm không tốt của người khác. Đây là điều Lâm Tố Mỹ học được từ Tô Uyển. Tô Uyển nói trước đây mấy người họ hàng nhà cô nói Quách Chí Cường không tốt chỗ này, không ổn chỗ nọ, bây giờ vì món tiền lớn của Quách Chí Cường mà họ không nói Quách Chí Cường không tiền không năng lực nữa, nhưng lại bắt đầu lôi chuyện Quách Chí Cường có thân phận người nông thôn, chuyện Quách Chí Cường không có công việc chính đáng ra để nói. Tôi uyển nói người khác muốn nói bạn thì vĩnh viễn đều tìm ra được lý do, lúc không có tiền thì nói bạn không có tiền, khi bạn có tiền rồi thì nói những thứ khác, cho nên nhất định đừng nghe mấy lời đó, bởi vì người ta thuần chất chỉ là thích nói bạn mà thôi, chẳng có nguyên nhân gì cả. Bây giờ cũng có người thích nói lâm tố Mỹ và tà trường ru, tốn nhiều tiền xây nhà máy như, thế phải mất bao lâu mới có thể kiếm lại được, chắc chắn sẽ lỗ, đến lúc đó thì bùng cười rồi. Lâm Tố Mỹ nhìn tà trường du trên mái nhà Cô đương nhiên không giúp gì được Nhiều nhất là nhặt gạch đến xe che để tà trường du kéo lên mái nhà Chuyện này một mình tà trường du đã có thể làm được Nhưng chỉ cần cô rời đi thì sẽ suy nghĩ linh tinh Sẽ nghĩ ngộ nhỡ anh say nắng trên mái nhà thì làm sao Đột nhiên trượt chân ngã xuống thì phải làm thế nào Chẳng có cách nào khác cô dứt khoát ở đây Xem ít nhất cô sẽ không nghĩ người lung tung tạ trường du lợt ngói một lúc thì sẽ luôn quay đầu nhìn cô còn cô cũng nhìn anh bốn mắt chạm nhau hai người đều sẽ bất giác nở nụ cười không ai nói chuyện nhưng đều một mực duy trì sự ăn ý như thế tạ trường du toát mồ hôi anh dùng tay lau mặt khiến khuôn mặt lem lúc lâm tố mỹ ở dưới cười ngặt nghẽo con mèo hoa to đùng em đã từng thấy con mèo nào to thế này chưa ngày trước chưa thấy bây giờ thì thấy rồi lâm tố mỹ cười sau Đó mau chóng đứng dậy, chạy ra khỏi cái gọi là nhà nghỉ này. Tạ trường du nghe thấy tiếng bước chân, nghi hoặc quay đầu thì trông thấy bóng dáng cô chạy tung tăng rời đi. Song anh cũng không thất vọng, chỉ cười lắc đầu, tiếp tục lợp ngói. Quả nhiên một lúc sau, cô lại quay về. Tay cô cầm một chiếc cốc và một chiếc khăn đã rấp nước. Cô trèo lên thang, tạ trường du vội qua đó, giữ chặt thang. Lâm tố Mỹ đưa cốc tới, tạ trường du ồ, một tiếng, sau đó ghé đến. Cô đã cắm ống hút bằng gỗ vào, trong cốc, vì nếu cầm cốc rồi uống nước thì hẳn sẽ không quá tiện. Tạ trường du hút nước, nhưng ánh mắt lại nhìn cô đăm đắm. Vì chạy nên lúc này mặt cô đỏ bừng, trán cũng lấm tấm mồ hôi, dưới ánh mặt trời chúng phát sáng lấp lánh. Anh nhất thời hơi đau lòng. Về đi, anh làm xong ngay thôi. Cô bướng bệnh lắc đầu. Tuy cô không làm được gì, nhưng chỉ muốn ở bên anh như vậy, cảm thấy làm vậy thì thật sự đã giúp anh sang sẽ được đôi phần. Anh không nói gì nữa. Còn Lâm Tố Mỹ cầm khăn lên lâu mặc cho anh, lau sạch mồ hôi, cũng lau sạch vết bẩn trên mặt anh. Tạ trường du vương tay, giữ lấy bàn tay cô. Chiếc khăn rơi xuống mái nhà, cô khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Còn anh lại nắm lấy tay cô, đặt bên miệng hôn khẽ, ánh mắt vẫn nóng bỏng chăm chú nhìn cô. Trái tim Lâm Tố Mỹ đập thình thịch, thình thịch. Qua một lúc lọt xuống dưới, Lâm Tố Mỹ tiếp tục ngồi xổm bên tường nhìn anh. Hai người không nói chuyện nữa, chỉ là thi thoảng sẽ giao lưu ánh mắt với nhau. Qua một lúc sau, cô sẽ đi đổi nước mới. Nước nhất định phải là nước riếng, thời tiết này nước cũng có thể lạnh lạnh. Chỉ là vì thể tích cốc nhỏ nên thời gian giữ cái mát lạnh ấy không dài. Cô đưa nước đưa khăn, động tác lặp lại mà máy móc như thế. Nhưng chẳng rõ tại sao, hai người đều cảm thấy đáy lòng vô cùng ngọt ngào. Sau khi tà trường du lập xong tất, cả ngói của cái gọi là nhà nghỉ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 Tố Mỹ cũng bắt đầu bận biểu, mãi cho đến Tết, hai người mới có khoảng thời gian tương đối thư thái Hàng năm, mỗi khi sắp đến Tết, chuyện phải làm đều chẳng khác nhau là bao, đúc lạc sườn, hung lạc sườn và hung thịt sông khói, vân vân. Năm nay không phải là Lâm Tố Mỹ hung thịt, nhưng cô hối hận gần chết vì mình đã không hung Bởi vì Trần Đông Mai đang tranh cãi với Lâm Kiến Nghiệp, nguyên nhân vì chuyện hung thịt này Vốn là Trần Đông Mai đích thân hung Sau đó Trần Đông Mai đi nấu cơm nên bảo Lâm Kiến Nghiệp đi hung Lâm Kiến Nghiệp cảm thấy đốt lửa tự nhiên hung thịt rắc rối Dứt khoát dùng chút gỗ ẩm tạo ra rất nhiều khói để hung thịt Sau khi Trần Đông Mai phát hiện Dì mắng Lâm Kiến Nghiệp xối xả Tận mấy ngày liên tiếp vẫn cứ hầm hầm với Lâm Kiến Nghiệp Bản thân Lâm Kiến Nghiệp cũng cực kỳ ấm ức Không dùng khói hung thịt thì còn gọi là thịt hung cái gì Lâm Tố Mỹ rất bất lực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 Trên từng chiếc xe, những người vừa nhìn đã thấy là người, mà bình thường họ không tiếp xúc được tiến hành lắp đặt những chiếc máy đó, những thứ này gây ra cơn chấn động cực lớn với người dân thôn Cửu Sơn. Bấy giờ, dường như họ mới hiểu tà trường du và lâm tố Mỹ hoàn toàn không phải là làm ăn nhỏ. Lúc này, một lượt lợi bàn luận mới lại xuất hiện, mặt bằng cho thuê và nhà hàng, quán trọ của tà trường du trên huyện thật sự có thể kiếm nhiều tiền như thế ư. Ồ, ngoại trừ tà trường du không phải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 May mà đám người đó đã được tạ trường ru và lâm tố Mỹ bí mật đào tạo, bây giờ xử lý những chuyện này tuy lúng cuốn tay chân nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ứng đối. Ngoài ra, mấy người quách Chí cường đều đã trở về thôn Cửu Sơn, mặt bằng ngoài Đại học Vân lại được cho thuê. Đương nhiên, Tô Uyển cũng cùng quách Chí cường về thôn Cửu Sơn. Lâm tố Mỹ thu mắt về rồi đưa tầm mắt đến mảnh đất chống ngoài nhà máy.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 Giây phút trông thấy bóng người, giọng nói của đối phương cũng xuất hiện. Ôi rồi ôi, tao chẳng nhìn thấy gì hết. Chương Thành An như cố ý, dùng tay che mắt mình lại một cách khoa trương, còn trựa lại một kẻ hở nhìn về phía hai người. Lưu Khánh Đống và Dư Đại Khánh phía sau Chương Thành An học theo, hét toán lên rằng họ chưa nhìn thấy gì cả, còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nhiều lần. Lâm Tố Mỹ không tự chủ mà kéo áo tà trường ru, ý là đều tài anh, bây giờ xấu hổ rồi chứ. Khóe.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 Thẩm thanh, thư ngôn cùng với Lâm Hải Yến trang trúc khiến căn phòng của cô chật trội, cảm thấy nếu thêm một người nữa thì không thể nào đặt chân vậy. Bộ đồ cưới của Lâm Tố Mỹ đặt tưởng Xuân Diệp. May, do cô và tà trường du cùng thiết kế, ừm, chủ yếu vẫn là tà trường du thiết kế. Bộ đồ cưới này mô phỏng theo váy cưới hiện đại, làn váy dài thước, hơn nửa phần áo cũng rất dày. Ban đầu Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết đều có ý kiến, cảm thấy chiếc váy này quá kỳ lạ. Nhưng tạ Trường Ru và Lâm Tố Mỹ đều kiên trì, còn nói sau này mọi người đều thích mặt như vậy, cuối cùng hai bà mẹ mới thôi. Lâm Tố Mỹ đang tiến hành trang điểm, hồi Tô Uyển đều chú ý đến nhất cửa nhất động của cô. Quào, wow, tiểu, Mỹ chị sinh quá đi mất, nhìn mà em cũng dung rinh luôn rồi, cuối cùng em đã hiểu tại sao lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã thích chị rồi. Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười, người em thích không phải quá Chí cường hả?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 Tụi mình đều đang dạy bảo nó, cho nên phải thu học phí. tù Uyển hết cách, khẽ ôm lấy Lâm Tố Mỹ. Tiểu Mỹ, các chị ấy đều bắt nạt em. Đi, bắt nạt lại. Lâm Tố Mỹ nói thẳng thừng. Tô Uyển lập tức như có dũng khí, sắn tay áo lên. Tiểu Mỹ nói rồi, bảo em bắt nạt lại. Tạ Trường Bình, ạ, đáng sợ ghê cơ, chị mày nhận thua. Một hồi, con gái, ở trong một căn phòng trò chuyện vu vơ cũng có thể trở nên náo nhiệt là thường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 tôi uyển xoay người nhìn các chị em một cái thấy lâm hải yến gật đầu vì thế liền mở cửa khoảnh khắc cửa vừa mở ra tựa như lũ tràng vậy tôi uyển suýt thì bị che ngã may mặc quách chí cường đỡ cô một phen vào lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng tạ trường du đã quơ ra cả đống lì xì cướp lì xì này mọi người đều mãi cướp lì xì sau đó tạ trường lập tức nhảy lên giường bế phốc lâm tố mỹ lên chuẩn bị trốn khỏi hiện trường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 Uống rượu ư? Lâm Tố Mỹ bình tĩnh nhìn tà trường du uống rượu, không lên tiếng. Tôn Hữu Vi rất thèm đọn. Tà trường du, mày nhìn nét mặt vợ mày kìa, chẳng có ý muốn ngăn cản tèo nào, cứ để mày uống. Cảm giác không được vợ thương khó chịu lắm đúng không? Khó chịu thì uống thêm ly. Nữa, tao có vợ tao khó chịu cái gì? Người nên khó chịu không phải là người không có vợ hay sao? Tà trường du nhướng mày. Thế này đúng là trọc tức mọi người rồi, tiếp tục chút rượu.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 Còn ghen với cả căn phòng nữa à Tà Trường Du dứt khoát ôm cô vào lòng Bản thân anh cũng cười Hai người đều dậy từ sớm tinh mơ Lại dậy vào lâu Như vậy nên mau chóng ngủ thiếp đi Đợi sau khi hai người nghỉ ngơi đầy đủ Lần này Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du liền về bên Tà Trạch Mọi người vẫn đang xem biểu diễn ở nhà họ Tạ, Không theo họ đến Tà Trạch Lâm Tố Mỹ đi tẩy trang Sau đó lại thay một bộ đồ Rồi lại để thợ trang điểm lại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 Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du đã sớm có chuẩn bị, cho nên hai người đóng luôn cổng lại. Đóng cổng có tác dụng không? Ngoài cửa vang lên tiếng gõ dầm rập. Mở cửa mở cửa, quách Chí cường cầm đầu, cả hội Chương Thành An vừa đẩy cửa vừa gọi. Ai không biết còn tưởng là toán cước cũng nên họ gây ra động tỉnh rất lớn. Lâm Tố Mỹ luôn nghi ngờ họ lấy thứ gì đó đập cửa. Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, kéo áo Tà Trường Du. Có mở không?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 Hôm nay tao nói luôn ở đây, tà trường du tao đúng là trọng vợ khinh bạn đấy. Khi anh em bè bạn làm khó tao, cười cực tao, chỉ có vợ tao bóc hạt dưa cho tao, tao không trọng vợ tao thì trọng ai? Hạt, sẽ ấy nấy ư? Đương nhiên không. Mọi người như cùng ngầm hiểu ý, tách tà trường Du và lâm tố Mỹ ra, sau đó nhấc mỗi người lên. A, lâm tố Mỹ đột nhiên bị nhấc lên mà sợ hết hồn. Còn tà trường du cũng đang vùng vẫy không ngừng.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 Vậy mà tụi nó vẫn còn ghi nhớ lòng tốt của trường du kia kìa, tụi nó kiếm tiền thì phải cho đi, còn chị, cho đi cái gì, chị biết về nhà vòi tiền, đây thấy bố mẹ nung chiều chị quá rồi, chị biết đòi hỏi, không biết cho đi, Tạ trường bình không để tà trường linh lên tiếng đã nói tiếp, còn nữa, sau này đừng có lôi cái quán lẩu của đây ra mà nói, đây nói rõ với chị rồi, đây đã trả nó 15.000 để mua đứt hai cửa hàng đó.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 Không cần vì thế mà ghi nhớ lòng tốt của Tà Trường Linh, không có chuyện gì thì cũng ít tiếp xúc với Tà Trường Linh thôi. Lâm Tố Mỹ đang thái hành và rau thơm, thái xong liền cho hai loại ra vị vào bát, rửa sạch, dao và thước rồi đem cất, bởi vì bữa sáng của cô và Tà Trường Du chỉ là mì mà thôi. Lâm Tố Mỹ làm xong những công việc này thì mới chậm chạp tựa vào bàn nấu ăn, đợi nước trong nồi xôi. Cô nhíu mày, có vẻ hơi khó hiểu. Trường Bình, trước đây chị gái chỉ có như vậy không?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 Còn không phải vì tôi bắt gặp các người gian giếu các người sợ tôi nói ra nên mới cố ý nhằm vào một mình tôi hay sao? Người vây xem rất nhiều, lượng tin tức ngô sương nói lại lớn, mọi người đều chạy đến hóng. Lâm tố Mỹ vừa đi qua, ngô sương đã ầm ĩ thêm. Bà chủ ơi, chị không được giúp chị dâu chị đâu nhé, họ cậy vào thân phận này mà bắt nạt người chất phát như tôi. Chị dâu tôi là người thế nào, vẫn chưa đến lượt người khác. Bình luận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 Cảnh tượng trở nên khá là khi tất cả đều thò đầu vào nhìn. Người chiến thần là lũ trẻ. Chúng không chen từ trên mà đột phá từ bên dưới. Cứ như trạch vậy, thoát cái đã luồn được vào chỗ đầu tiên. Thấy nhiều người như thế mà ngô xương lại bị lương anh, ngô hoa túm lại, đúng là bắt tận tay dây tận chán rồi. Hai bảo vệ là Lâm Kiến Dân và Hoàng Gia Hòa cũng xuất hiện. Tuổi tác hai người không còn trẻ nữa, để họ làm bảo vệ không phải thật sự để họ đi bắt người. Cũng chỉ là trong coi nhà máy mà thôi Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì gây ra động tỉnh là được Lâm Kiến Dân có thể làm bảo vệ đương nhiên vì ông là chú út của Lâm Tố Mỹ Lâm Kiến Dân bị vợ mình đích thân bức đi làm Vợ chồng Lâm, Tường và Từ Lâm cũng yêu cầu ông đi Lâm Tố Mỹ không thể không nể mặt Vì thế cô để ông làm công việc này Còn Hoàng Gia Hòa, tình huống của ông hơi phức tạp Hoàng Gia Hòa là bố vợ của chí thức Chu Long Sinh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 phải tung chút tin đồn khiến mọi người thấp tha thấp thổm ngày nào cũng phiền não vì chuyện này hối hận vì ban đầu đã lấy nước ngọt vậy mới coi như trừng phạt bằng không nếu đột nhiên có một quyết định xuống ngoài khiến người ta bất giác cảm thấy ông chủ quá nghiêm khắc thì có lẽ chẳng bao nhiêu người từ kiểm điểm lại đây là điều lâm tố mỹ yêu cầu mở cuộc hộp bàn bạc cái gì chứ chỉ cần lâm tố mỹ và tà trường du thật sự quyết định thì ai phản đối cũng vô dụng họ bá đạo vậy đó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 Hai người họ lung lén la lén lúc trông như muốn làm chuyện quốc tất gì đó. Ngô Hoa Bèn cùng Lương Anh đi tìm Lâm Tố Mỹ, báo chuyện này cho Lâm Tố Mỹ biết. Trần Như, Trần Ý chính là hai bà chị họ của Lâm Tố Mỹ. Tuy quan hệ giữa họ bây giờ không bằng ngày trước, nhưng cũng còn tình nghĩa ở đó, cho nên Lâm Tố Mỹ đi tìm Trần Như và Trần Ý. Câu trả lời nhận được khiến Lâm Tố Mỹ dở khóc dở cười, thì ra Trần Như.